Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Biki Người đọc BV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 38 Khách tới đêm khuya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 Bây giờ ngay cả chính thắng cũng cảm giác được bức khả tư nghị. Mặt trăng treo phía chương trời tản ra ánh sáng dịu nhạt. Mặt đất giống như đang khoác vào một tầng ngưng xa. Một bốn người nhanh như chốt đã cách trúc viện không xa. Hắn nhìn vào nơi trống trải được nàng sửa sang chỉnh tề sạch sẽ. Thậm chí nàng còn đem vây bốn mảnh đất. Thành hình chủ nhật, hắn đó nàng vây vốn phía này là để trồng chút hoa cỏ Không chỉ để vui mắt mà còn có thể làm thành một mảnh vườn Hắn lặng lặng đứng ở đàn xa, biết trong phòng phía trước có nàng Tâm mới dần dần bình tĩnh lại, lưu lại trên mặt rứt bóng trăng yên lặng Khuôn mặt tinh xảo mông lung dến trăng làm cho không người nào có thể cưỡng lây được sức hấp dẫn mỹ cảm của hắn. Ti sáng nhu hòa trong ánh mắt cũng phải làm cho việc thẹn mà thức sắc. Tay áo màu trắng phiêu dật theo con gió ban đêm nhẹ nhàng lay động. Cảnh sắc vốn đơn triệu, nhưng vì có mặt của hắn mà trở thành một bức phân cảnh tuyệt thế vô song. Cứ như vậy, Nàm nhân đưa dưới hình trang dịu dàng, ngắm nhìn nữ nhân mà hắn cả thời khó khăn lắm mới tìm được. Khí chức tao nhã, chi tư áp đạo cả tiên nhân thế gian, khó có thể được thấy vài lần. Thần sát du hòa chờ biến nổi, thân ảnh liền dời tri tránh mặt. Viêu hồng nhẹ nhàng khiêu vũ, thoát cái đã thấy hắn ở trên cây cao mấy trượng.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 Cảm phức như chưa từng tới đây Người nào, là ai ở ngoài cửa? Có thể nghe được thầm manh bên trong có chút run rảy Hoặc là đang cố gắng hạ giọng xuống Dương át sơ nhẹ dưới lông mày Đây là thanh âm nha hoàng của nàng Đêm đã khuya, vì sao nàng còn chưa ngủ? Còn tham nhân vừa rồi là ai? Khoảng cách khá xa mà cười nọ lại che mặt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 Tử Vân lại hỏi, người nào? Một là nàng sợ đánh thức phu nhân, hai là cũng không muốn để phương nhân viết tiết đào tỷ tỷ tới thì mình. Xem ra nàng phải nói rõ ràng cho tiết đào tỷ tỷ mới được. Thức phu nhân bây giờ không muốn đi hại cười không những thế còn bị vương gia đánh trọng thương. Tính mạng giờ đang như chỉ mành treo chuông, càng không có khả năng mà để tranh tràn tình cảm với các vị phu nhân khác.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 Nàng rõ ràng là nghe có tiếng đập cửa À, không biết là cái kia Nghĩ đến đây, trên mặt tử vân khó nén sự sợ hãi Khẩn trương đẩy cửa ra, khẽ rung thò trầu ra ngoài nhìn Ừ, không có ai, chẳng lẽ nàng nghe nhầm Đang định đóng cửa lại thì nhìn thấy trên mặt đất có thứ gì đó Là một cái bao Đây là ai để ý Hôm nay là ngày trăng tròn, phía xương với ánh trăng không có gì cả, nói chi là một bóng người. Thật kỳ quái! Tử Vân cầm cái bao lên rồi đóng kín cửa. Dương á sơ cảm giác người kia đã rời đi, mới từ trên cây cao đắp xuống đất. Trọng mắt đen lúc nghi ngờ lại càng thêm sâu. Vừa rồi là tình huống gì vậy? Trúc viện đã xảy ra chuyện gì sao? Bên trong phòng Thật là kỳ quái Ai để thiết ngày trước cửa vậy Tử Vân cầm cái bao nhỏ lên Không khỏi có chút tò mò Trong này là cái gì a Suy nghĩ một chút Rồi Tử Vân vẫn không nhịn được Liền bỏ ra xem một chút Vừa nhìn thấy trong này là hai lợi thuốc Đưa tay Tử Vân cầm hai lợi thuốc lên xem Mới thấy cả kinh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 Đây là thánh trường trị nội thương Là ai đã bị thương? Ánh mắt hắn vội vàng nhìn người trên giường Trong con ngươi du hòa xẹt qua một thịa hàng quang Nàng bị thương? Là tổn thương không nhẹ? Là vũ mặt nhiên đã thương nàng? Nước! Người trên giường cúi đầu rên rỉ kêu Tử Vân ở đây đó không nghe thấy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 Thương thế này còn nặng hơn so với nàng tưởng tượng. Có lẽ khí lực dựng chữ dự của Vũng Hoạch Nhiên không khống chế rượu mới làm nàng thương nặng đến thế này. Cũng có lẽ, thân thể này có quá nhiều trọng thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nay lại bị trọng thương, dẫn đến không chịu nổi. Ai? Uông tì tâm này thật không muốn sống nữa. thân thể đã hai lần bị thương thế mà nàng vẫn cam tâm chấp nhận. Bất quá! Lần trước uống thì là bất đắc dĩ, mà lần này nàng lộ thì tâm cũng là bất đắc dĩ. Mục đích không giống, nhưng kết quả thì chẳng khác nhau lầm.